các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng làm sao cũng không dám đặt tay xuống. <cười> bao Lạc Kỳ, cô ta đã bị tao chơi hư rồi, thế nào? Mày có hài lòng với những gì mày thấy không? Quán Mục Bình bị Bao Lạc Kỳ đá một cú vào ngực, bây giờ mới bình thường trở lại và đứng dậy nở nụ cười độc ác với anh. Cuối cùng, Bao Lạc Kỳ cũng cười á vẻ của mình ra, rồi cẩn thận cuốn lấy cơ thể gần như trần truồng của Hồ Lệ Lệ, sau đó bế cô lên và đi ra ngoài. Anh thậm chí không thèm nhìn quán Mộc Bình. Không ngờ, quán Mộc Bình lại dám ngắt anh lại. Ánh ý trong mắt anh dường như đã biến mất, thay vào đó là biểu tình không chút cảm xúc. Anh nói, "Tránh ra." Giọng nói rất trầm nhưng lại không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Quán Mộc Bình không sợ, anh ta lau máu đang chảy chầm chậm tại khóe miệng và si mê nhìn cô gái trong phòng tay của Bao Lạc Kỳ, sau đó bắt đầu độc thoại. Có lẽ quyết định sai lầm lớn nhất trong đời này của Lệ Lệ đó là kết hôn với mày. Ha, mày vẫn chưa biết tại sao cô ấy lại cưới mày đúng không? Bởi vì, à được gọi là em gái của cô ấy đã nợ một số tiền cho vay nặng lãi rất lớn ở bên ngoài. Lệ lệ đồng ý trả nợ giúp cô ta, nhưng cô ta mới chạy ra nước ngoài thành công. 3 năm sau nợ đã hết, còn đĩ đó lại quay về. Mày tưởng cô ta thực sự đinh ninh rằng chẳng quên mày hay sao? Thứ mà cô ta không thể quên đó là tài sản của nhà họ Bao của mày. Ánh mắt của Bao Lạc Kỳ đột nhiên thay đổi, nhưng Quán Mộc Bình dường như chẳng cảm nhận được và tiếp tục nói: "Chắc mày không bao giờ ngờ rằng, vụ cháy ở bệnh viện là do hữu ý nhân gây ra đâu nhỉ? Ha ha. Không ngờ, mày còn đợi trong bệnh viện, kết quả cũng suýt bị chết cháy. Với cái thông an ninh lần này, mày không biết chìa khóa đang trong tay ai sao, chủ tịch Bao?" Quán Mộc Bình tiến gần một bước, trong mắt Bao Lạc Kỳ chỉ toàn cảm xúc thôi chào như sông trời biển lấp. Anh bị nói trúng từng chữ, cuối cùng cũng lùi về sau một bước. Ha ha, tao nên nghĩ đến việc mày biết lại già hồ đồ sớm hơn. Chậc chậc, chủ tịch Bao, trái tim của mày sắc bén nhưng bị lệch nhiều quá rồi. Từng câu từng chữ của quán Mộc Bình như đâm thẳng vào tim, tay Bao Lạc Kỳ bế hổ lễ lễ cũng hơi run rẩy. Anh cố làm mình bình tĩnh lại, ánh mắt khi nhìn về phía quán Mộc Bình của anh như một miếng băng lạnh. Vậy thì sao? Hồ Lệ Lệ là vợ khách hôn danh chính ngôn thuận của mày Điều này sẽ không bao giờ thay đổi Chợt chợt Lúc cần gọi nhau ngọt ngào lắm Lúc không cần thì ép người ta nạo tay Bao Lạc Kỳ Sao tao lại không phát hiện Mày là kẻ mặt người dạ thú như vậy chứ Quán Mục Bình nói Bao Lạc Kỳ trợt cảm thấy đau thương Quán Mục Bình nói đúng Bao Lạc Kỳ anh là một kẻ mặt người dạ thú Tuy nhiên ngay cả như vậy Anh cũng không nhường nhịn chút nào Ánh mắt khi nhìn về phía quán Mộc Bình gần như là muốn giết người. Nhưng quán Mộc Bình vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình. Anh ta thậm chí còn vươn tay chạm vào hồ lễ lễ, miệng lẩm bẩm: "Thật là một con chim hoàng yến xinh đẹp, cô ấy nên bị nhốt trong lồng, để người ta hôn lên mũi chân của cô ấy chứ." Lời còn chưa dứt, quán Mộc Bình đã bị Bao Lạc Kỳ đá một cú vào ngực và ngã xuống đất. Quán Mộc Bình như không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn chống ngồi nửa người, Ánh mắt bịn dịt nhìn vào bụng cưới của hội lệ lệ Cả người bao lạc kỳ Tỏa ra sát ý mãnh liệt Anh bế hội lệ lệ Phải bước từng bước về phía quán mục bình Quán mục bình lại ho ra một bống móng Trong ánh mắt nhìn bao lạc kỳ Gần ngay trước mặt của anh ta Như thể chứa đựng diễu cợt Mày cố giết tao cũng vô dụng Chìm hoàng yến của tao có thể đã mang thai Mày muốn giết cô ấy à Bao lạc kỳ đột nhiên bóc lấy cổ anh ta Mọi người mau tới đây Người ở đây này Bu giọng nói phấn khích, cắt ngang thần trí đã rối loạn của Bao Lạc Kỳ. Ngón tay bóp cổ quán Mộc Bình của anh cũng dần dần siết chặt. Cho đến khi thấy có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước nhanh về phía bên này. "Này, anh đang làm gì vậy?" Một cảnh sát trong đó nhanh chóng nhảy tới. Bao Lạc Kỳ lập tức buông tay ra, ôm hồ lệ lệ lùi ta sau, cười thản nhiên nói, "Anh cảnh sát, người này là một tên biến thái cuồng ngược đãi, anh ta ngược đãi vợ tôi, luật sư của tôi sẽ đến sau." Rớt lời, Người đàn ông cao to ôm hồ lệ lệ bước dài rời đi. Ăn uống không tốt, tinh thần bị tra tấn, gãy xương cánh tay, tình hình này sẽ phải điều trị lâu dài. Từng việc từng việc đều tất cả nói rõ, hai tháng này hồ lệ lệ chịu tra tấn. Chúng tôi kiểm tra, phát hiện mợ chủ đã có thai. Bác sĩ cân nhắc từ ngữ, sợ gây ý một chút, tìm chạm mấu chốt của Bao Lạc Kỳ. Thì... Bao Lạc Kỳ hung hăng mày nhíu lại, Cô lễ lễ đã mang thai con của tôi, anh muốn giết cô ấy sao?" Nắm đấm của anh bỗng nhiên nắm chặt, bác sĩ lui về sau một bước, dáng lên cửa, sợ tay bay vạt gió. Ai ngờ nắm đấm của anh lại từ từ buông ra, tức giận trong người cũng theo đó giảm đi. "Chuyện này, tạm thời đừng nói cho vợ chủ biết." Anh há miệng, giọng nói khàn khàn thông qua cổ họng nói ra. Bác sĩ hơi lo lắng, nhìn vẻ mặt tiêu tủy của anh một chút. Nhớ đến ông chủ đã có 2 ngày 2 đêm chưa chợp mắt liền nói, "Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Mời chủ ở đây, có nghe thấy không?" Trả lời anh ta là tiếng gầm nhè của bác Lạc Kỳ, "Nghe thấy." Bác sĩ lập tức trả lời, sau đó lặng lẽ đi ra. Chỉ chốc lát sau, Hồ Lệ Lệ từ từ tỉnh lại, ánh mắt vẫn luôn lo lắng của bác Lạc Kỳ sáng lên, vội vã nắm lấy tay của Hồ Lệ Lệ, "Ai ngờ" Hồ Lệ Lệ lại giống như con thỏ, bị Hoàng Sở rút tay về, càng không ngừng lui về phía sau sát vào tường, vừa lui lại vừa sợ hãi nói: "Không được gần tới tôi." "Khúc Van Tinh anh, không được, tôi sẽ nghe lời." Ánh mắt của Bao Lạc Kỳ trầm xuống, có lẽ anh nên đem người kia đánh chết tại chỗ. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt của anh lại khôi phục sự ấm áp như trước. Anh cố gắng hạ thấp giọng nói, vươn tay về phía Hồ Lệ Lệ: "Yên tâm, cô đã được an toàn rồi." Không ai bắt ép cô làm chuyện gì nữa hết, tới đây. Châu tôi nhìn cô một chút được không? Hồ Lệ Lệ nửa tin nửa ngờ nhìn cái tay kia, cuối cùng chậm rãi dịch qua. Sau đó, cánh một cái lên tay của Bao Lạc Kỳ. Đau! Bao Lạc Kỳ hít một ngụm khí lạnh, nhưng không lập tức hất cô ra, mà đem một tay khác đặt lên đỉnh đầu cô. Lệ Lệ vút tay xõa tóc rối bờ của cô. Hồ Lệ Lệ giống như bị hù dọa, dùng cả tay lấn chân bò lại phía góc tường, cảnh giác nhìn anh. Chắc là mợ chủ đã phải chịu kích thích quá độ, sau đó hình thành lên phản ứng, đề nghị ngài đem cô ấy giao cho đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng giúp mợ chủ chữa trị khỏi phương diện tinh thần. Nói cho tôi biết, phải chú ý những gì?" Tiếng nói đến một nửa bỗng nhiên tạm ngừng, chẳng lẽ ý của tổng giám đốc bao là, ngài muốn dẫn mợ chủ theo người? Bây giờ mợ chủ không biết ngài, với lại có tính công kích, là bác sĩ, tôi đề nghị ngài không." Bao là kỳ quá tay áo. Ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Hồ Lệ Lệ, mặc dù cô đang sợ hãi núp ở trên tường. Tôi nợ cô ấy rất nhiều, kể cả có bị cô ấy cắn chết, cũng là tôi đáng chết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một chút tiếng động. Theo tiếng cửa phòng mở ra, hội Nhiên không để ý cấp dưới can ngăn, liền xông vào. Vừa nhìn thấy Bang Lạc Kỳ, liền kẻ xấu cáo trạng trước. "Anh Lạc Kỳ, bọn họ đứng ngân em, không cho em vào." Nhìn thấy người yêu thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng mình, Ánh mắt Bao Lạc Kỳ lần đầu tiên lạnh xuống ở trước mặt cô, anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói, ai cho phép cô vào đây? Bị sự tức giận của Bao Lạc Kỳ dọa sợ, Hối Nhiên ngơ ngác nhìn Bao Lạc Kỳ, là anh cho em chìa khóa nhà à? Lúc này, một tên thuộc hạ vừa rồi có ngăn cản cô ta, liền tiến lên cúi đầu, xin lỗi với đại ca, chúng em lập tức đổi chìa khóa nhà. Trong lúc nhất thời, Hối Nhiên chưa phản ứng kịp, mắt ướt nước mắt, anh Lạc Kỳ Anh không cần em nữa sao? Anh muốn đuổi em đi à? Bà La Kỳ sợ của ta sẽ làm ầm ĩ đến phòng của Hồ Lệ Lệ, thắc giọng quát tên thuộc hạ, "Còn không mang cô ta đi." "Đợi đã." Huý Nhiên thét chói tai, ngăn cản động tác của bọn thuộc hạ, sau đó quay mặt lại nói, "Anh La Kỳ, em có bí mật muốn nói với anh, là chuyện liên quan tới chị." Trong nháy mắt, sắc mặt Bất La Kỳ trở nên lạnh lùng, anh lập tức vung tay lên, mang cô ta đến phòng họp. Cuối nhiên được đưa tới phòng họp, Bao Lạc Kỳ đã ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả lúc nhìn cô ta một cái cũng không muốn, đáng chết, sớm biết quán Mộc Bình không đáng tin cậy như vậy, lúc trước nên thừa gì tiễn nhân hồ lệ lệ kia đi ra ngoài, trực tiếp giết cô ta, nếu không, sao cô lại đến mức rơi vào tình trạng bị động như vậy? Bây giờ quán Mộc Bình hàng ngày sống rất thảm, anh ta bị bắt vì tội giam giữ người trái phép và cố ý làm bị thương người khác Tốn cũng không phải tội danh nghiêm trọng gì, ở trong tù nghỉ ngơi mấy năm cải tạo tốt một chút là sớm ra. Nhưng hôm nay, tin tức vụ bát không biết bị ai để lộ ra, thậm chí còn có người còn chụp được ảnh đó của quán mục mình đăng lên trên mạng xã hội. Trong khoảng thời gian ngắn tạo nên sóng to gió lớn trên mạng, lập tức tiểu Hào, người phụ trách xử lý lần này vụ án cũng đã chứng minh chuyện này, cổ phiếu của nhà họ Quý đã liên tục giảm giá một tuần lễ. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ phải tuyên bố phá sản, không có nhà họ Quý nâng đỡ, cộng đồng mạng lại càng thêm phẫn ghét, đời này quán Mộc Bình chỉ sợ là không đứng dậy nổi. Hối nhiên có thể vay tiền của bên vay nặng lãi kia đều dựa vào cái to quán Mộc Bình này, bây giờ quán Mộc Bình đổ, người có thể dựa vào được cũng chỉ còn Bao Lạc Kỳ. Nghĩ tới đây, cô ta nở nụ cười yếu đuối, nói với Bao Lạc Kỳ: "Anh Lạc Kỳ, em rất sợ hãi." May là anh không dạy ra chuyện Bao lạc kỳ mở mắt ra Đôi mắt nhìn về phía hồ ý nhiên Không có chút tình cảm nào Một cỗ áp lực vô hình đè xuống hồ ý nhiên Hồ ý nhiên chống đỡ lại áp lực Khó khăn nói 7 năm gần đây Em luôn luôn mơ thấy anh bị rơi xuống nước Giống như hồi nhỏ Em không giữ được anh Chỉ có thể chơ mắt nhìn anh chìm đến gần xuống sông Còn chưa thức lời Đã bị bao lạc kỳ đánh gãy Bí mật cô nói là cái gì Hối nhận thấy cách này vẫn không thể đả động được Bao Lạc Kỳ, đành phải hít sâu mở hơi, xuất ra đòn sát thủ cuối cùng. "Anh Lạc Kỳ, em nghe nói chị đã mang thai con của quán Mục Bình." Sau đó miệng lại không nói nên lời, bởi vì ánh mắt giọa người của Bao Lạc Kỳ đang nhìn cô ta chằm chằm, làm cô ta tê dại cả da đầu. Dù là vậy, nhưng cô ta cũng biết mình không còn đường lui, đành phải tiếp tục nói. "Ngày đầu tiên quán Mục Bình bắt chị đi, chị đã bị anh ta đứa bé trong bụng chị, tựa sao cũng là con của anh ta, cho nên lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ba La Kỳ bỗng nhiên đứng lên từ trên ghế, lén một loại thế sét đánh không kịp bưng tai, bóp lên cổ cô ta. Sắc mặt hồi nhiên từ trắng nhanh chóng trở nên đỏ bừng, trong mắt sợ hãi giống như nhìn thấy tử thần đang đến. Tay chân cô ta cố gắng yếu ớt dãy tụa, ngay lúc cô ta cho là mình sắp chết rồi, Ba La Kỳ lại buông cô ta ra. Bất kể đứa bé của Lệ Lệ là con ai, cũng không tới lượt cô đến quan tâm, tôi sẽ đối xử với nó như con của mình. Về phần cô, trước khi tôi đuổi ý, cúi ra ngoài. Bao La Kỳ chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như này. Từ trước tới giờ đều là Hồ Lệ Lệ đi theo sau lưng anh, quấy rễ anh, dù cho đối xử với cô thô bạo như thế nào, cô cũng chưa từng rời đi. Ánh mắt tha thiết của cô nhìn anh giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là sợ hãi và hờ hững. Nhìn thấy cô một lần nữa bị giật mình nhảy dựng lên giống như con thỏ con, bởi vì anh tới gần, trong mắt Bao Lạc Kỳ lóe lên một tia đau đớn. Đã từng không biết trân trọng, đợi đến bây giờ hoàn toàn mất đi mới thấy chân quý. "Lệ Lệ, tới đây." Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi cô. Hai tay hồ lệ lệ ôm đầu gối, chỉ lộ ra một đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía anh. Tình hình này đã kéo dài 10 ngày. Bao Lạc Kỳ nhớ đến lời bác sĩ nói, nói như vậy, người bị hại chọn cách sợ hãi những người hoặc sự vật tổn thương cô ấy quá sâu sắc, cho nên bác sĩ đề nghị Bao Lạc Kỳ cố gắng rời xa hồi lễ lễ để tránh làm mệnh tình của cô tăng thêm. Mình tổn thương cô ấy so với quá mục bình còn nhiều hơn rồi sao? Bao Lạc Kỳ cười khổ một tiếng, Đèn thức ăn đặt trên bàn, miễn cưỡng rời đi. Đợi đến khi Bao Lạc Kỳ hoàn toàn biến mất ở sau cánh cửa, Hồ Lệ Lệ mới như chim sợ cây cung, từ ghế đệm nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến cạnh bàn ăn cơm. Nhìn thấy Hồ Lệ Lệ ăn một miếng lại cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía xung quanh qua cửa sổ, trong lòng Bao Lạc Kỳ không khỏi quặn đau. Anh đẩy tên thuộc hạ muốn đi vào thu dọn bàn ăn, nhàn nhạt nói: "Đừng vạ quá đấy." đợi tới cô ấy chờ một lúc. Sau đó hình như anh nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi tên thuộc hạ. "Chuyện của công ty xử lý tốt rồi sao? Mấy ngày nay anh cũng không hề nhàn rỗi, đem cổ phần của mình ở công ty bán đi, chuyển nhượng, tiền có được hoàn toàn dùng để làm từ thiện. Cổ phần của anh ở tổng công ty không được bán toàn bộ, chuyển cho Hồ Lệ Lệ. Ban giám đốc có hết sức phản đối, nhưng anh cưỡng thế đè ép xuống. Anh nợ Hồ Lệ Lệ nhiều lắm." Nếu đổi lại là anh trắng tay Mà có thể đổi được hồ lệ lệ khỏi bệnh Anh cũng vô cùng tình nguyện Tên thủ hạ trả lời Tất cả đã làm xong Bà Lạc Kỳ hiếp hiếp mắt Khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu Đã làm xong tất cả Vậy chúng ta liền đi giải quyết một chuyện cuối cùng đi Quán mục bình đang thất thần Ở trong ngục giam Tài vẫn mang còng đứng đưa tới một căn phòng nhỏ Ngồi đối diện là người đàn ông mà đời này anh ta hận không thể nghiền thành tro. Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tổng giám đốc quán. Ánh đèn trong ngục giam dường như cũng không quá sáng tỏ. Quán Mục Bình xuyên qua ánh sáng mờ ảo, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt, góc cạnh rõ ràng, không phải Ba La Kỳ thì còn là ai? Là anh. Anh ta muốn lập tức xông lên đến con người đàn âm và các anh ta không đến 1 mét lại bị quản giáo mạnh mẽ giữ lại trên ghế. Quán Mộc Bình trợn sắp tách cả mí mắt. Đường kích động như vậy, cẩn thận đột tử chết đấy. Ba Lạc Kỳ quát quát tay, hai người quản giáo ấn Quán Mộc Bình xuống ghế, liền buông lỏng tay ra, lùi ra cửa. Miệng Quán Mộc Bình thở phì phò, bọn họ là người của anh. Anh ta chỉ hai người quản giáo đứng ở cửa. Từ hôm bị cảnh sát bắt đi tới giờ, Anh ta vẫn bị giam giữ. Lúc đầu anh ta nghĩ là đợi một hai ngày sẽ có người của gia tộc đến xin bảo lãnh cho ra ngoài chờ thẩm vấn. Không nghĩ, đã tới trôi qua 10 ngày rồi mà không có chút tin tức nào. Càng đáng sợ chính là, người trong ngục giam như là đối địch với anh ta. Không chỉ bị phân đến một nhà tù ở cùng với một tên tội phạm giết người tính cách ngang ngược, quản gia cũng thỉnh thoảng quên đưa cơm cho anh ta, hoặc là lúc tên tội phạm giết người kia đánh đập anh ta luôn luôn lưỡng lỡng thững tới chậm. Là mày, là mày đúng không? Anh ta khàn khàn cũng họng, giống như một con dã thú mắt đỏ ngầu, đâu còn có dáng vẻ ôn nhuận như ngọc như lúc bình thường. Bao Lạc Kỳ vẫn ngồi trên ghế, nhìn anh ta như cũ, vẻ mặt không nhúc nhích, chậm rãi nói, "Anh quá đề cao tôi rồi, tôi lại không có năng lực đem gia tộc lớn như quán thị loạn đến mức làm người bằng hoàng như vậy đâu. Người người đều chú ý tới đâu?" Không có khả năng. Có mục bình phản bác, quán thị là gia tộc trăm năm, làm sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy làm cho lầm người bàng hoàng. Chuyện nhỏ? Dường như bao Lạc kỳ bị từ này kích thích, anh hơi nghiêng người, để lộ gương mặt có thể làm đóng băng ba thước kia. Giờ là anh bây giờ còn chưa biết, bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, mưa tanh gió máu. May mà còn có cái máy quay kia, đem khuôn mặt anh ghi lại truyền đến trên mạng. Không ngờ bây giờ sức mạnh của dân mạng lớn như vậy. Mấy chuyện bẩn thiểu của anh làm lên lụy tất cả gia tộc. Cấp trên, đánh bắt buộc phải hạ mệnh lệnh nghiêm trị. Anh nhìn thoáng qua quán mục bình giống như là nhìn phế vật. Bây giờ, sẽ không còn ai có thể tới cứu anh. Quán mục bình che ngực ho khan một tiếng, trong đầu vang lên một tiếng sấm, miệng không tự giác lầm bầm nói. Làm sao có thể? Không thể nào. Cô tổ nhà tôi là... Duyệt! Bao Lạc Kỳ đem ngón trỏ dựng thẳng lên bên môi, cắt đứt lời nói một mình của anh ta. Có một số thân thích cũng không thể nhận vừa, coi chừng chết càng nhanh hơn. Trong lòng Quán Mộc Bình chấn động, không thể tin nhìn Bao Lạc Kỳ, nhiều năm nay anh ta có thể có thành tựu như hiện tại, nhân vật lớn phía sau kia cũng đã giúp không ít việc, thậm chí gia tộc sau lưng của anh ta cũng đã có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với người kia. Hiện tại cả người kia và gia tộc đều muốn từ bỏ anh ta rồi sao? Đều do người đàn ông này đoạt đi người phụ nữ của anh ta, đoạt đi việc muôn bán của anh ta, bây giờ còn muốn anh ta chết không yên lành. Trong mắt của anh ta hiện lên một ý cười độc ác, lập tức mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào? Bảo Lạc Kỳ, anh đừng quên, trong bụng hồ đệ lệ là con của tôi. Anh đã từng tựa tay giết chết bốn đứa bé của mình. Hà <cười> hà. Cuối cùng lại phải nuôi con trai cho quán Mộc Bình tôi. Ánh mắt Bao Lạc Kỳ bỗng nhiên trầm xuống, bây giờ nghĩ lại chuyện khốn nạn năm đó anh đã làm, anh đều hận không thể giết mình. Huống chi, bị người như vậy nhìn thấy vết sẹo của mình. Anh đứng dậy, đưa tay giữ chặt cổ họng của quán Mộc Bình, nhìn sắc mặt quán Mộc Bình từ trắng chuyển sang đỏ lại thành tím, trên mặt anh lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. "Cứu, cứu mạng!" Từ trong cổ họng, quán mục bình nặn ra được hai chữ này, lại phát hiện hai người quản giáo đứng ở cửa không hề nhúc nhích, dường như không nhìn thấy những chuyện xảy ra trong phòng. Ngay khi anh ta cho là mình đã chết, ngón tay kẹp bờ cổ của anh ta bỗng nhiên buông ra. Anh ta xoay người, ho kịch liệt. Có phải rất tò mò, vì sao hai người quản giáo kia lại không đến ngăn cản tôi phải không? Đỉnh đầu vang lên giọng nói ác ma, nhưng ác ma lại không giải thích cho anh ta. Ngược lại như có như không thở dài Để anh chết như thế Thực sự lợi cho anh quá rồi Không phải anh rất thích chơi trò ngược đãi à Kiếp sau Lên ở trong tù chơi cho đủ đi Lúc này Quán mục bình như con chó chết co quáp vào trên mặt đất Không biết anh ta sắp phải đối mặt Với tình cảnh đáng sợ như thế nào Lúc này Đúng lúc tên thuộc hạ dây báo cáo với bao lạc kỳ thì... Đại ca Bên kia báo đã chuẩn bị xong Đối chân ta một bạn cùng phòng có khẩu vị nặng một chút. Bạn cùng phòng khẩu vị nặng mà tên thuộc hạ nói kia đã từng là một tên cuồng ngực đái, trên tay có rất nhiều biện pháp tra tấn người, mặc dù trong tù không có khả năng thật sự chết chết quán mục bình, nhưng cũng đủ để anh ta sống không bằng chết. Về phần có thể sống đến ngày ra ngục hay không thì phải xem anh ta có số mệnh này hay không. Ngay thuộc hạ báo cáo, bao lạc kỳ lại không có bao nhiêu thoải mái. Anh cúi đầu như bản tay, mới có thêm một cái dấu răng. "Đây là lần thứ 13, Hồ Lệ Lệ cán anh, bệnh của cô vẫn không có khởi sắc như cũ." Bây giờ đêm đã khuya, Hồ Lệ Lệ đã ngủ. Anh đứng dậy, đi vào cửa phòng mà anh vẫn luôn không dám đi vào kia. Nhìn một chút, lại nhìn một chút. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hồ Lệ Lệ đang ngủ trên giường mà bọn họ đã từng thân mật qua vô số lần. Đầu giường mở ánh đèn trắng vàng ấm áp, làm nổi bật lên vẻ mặt bất an của cô, rất rõ ràng, rành mạch. Từ sau khi được cứu trở về, cô liền sợ hãi bóng tối cực độ, chỉ có mở đèn mới có thể miễn cưỡng ngủ được. Bao Lạc Kỳ nhẹ nhàng đi lên trước, nhìn cặp mắt trong lúc ngủ mơ vẫn không an ổn kia, trong lòng nổi lên từng đợt đau đớn. Những cái ức xấu tí ngắn ngủi cố tình nghĩ lãng quên, từ từ xâm lấn trong đầu của anh. Anh quen Hồ Lệ Lệ là trong một bữa tiệc tối hồi đại học. Khi đó Hồ Ý Nhiên đang là bạn gái của anh, kéo tay anh nũ nỉu. Đột nhiên, ánh đèn trên sân khấu tối tầm lại. Sau đó Hồ Lệ Lệ ăn mặc thiếu vải lên sân khấu. Cô ấy múa cột. À, cái chính là chị mà em thường xuyên nói với anh. Cô ấy múa cột khá tốt, rất nhiều học sinh nam đều tranh nhau lái xe, đưa chị ấy về nhà đấy. Giọng nói của Hồ Ý Nhiên văng lên bên tay anh. Lẳng lơ đây là ấn tượng đầu tiên Ba Lạc Kỳ có đối với cô. Về sau cô cái kia thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt anh, giả vờ lơ đãng đi qua, hoặc là thẳng thắn lên lén lén đi theo sau anh. Anh biết cô thích anh, nhưng vậy thì thế nào? Biết rõ anh có bạn gái rồi, còn có ý đồ câu dẫn anh, chắc chắn cũng không phải loại con gái của gia đình tốt lành gì. Thế là anh càng thêm không thích cô. Tận đến khi có một lần, anh thấy hồ lệ lệ nhảy vào ở trong hộp đêm quán bar Anh không giải thích được sự vẫn nộ của mình, xông lên phía trước kéo cô xuống, chất vấn cô lý do. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, dùng một giọng nói nhạt nhạt nói. Không phải mỗi người sinh ra đều có thể sống dễ dàng như vậy. Từ sau đó, anh bắt đầu dần dần chú ý tới cô. Phát hiện ra thành tích học tập của cô thực sự rất tốt. Cuộc sống của cô cũng không phải giống anh tưởng tượng ngợp trong vàng sao như vậy. Đồ ăn cô ăn rẻ nhất là nhà ăn, ngồi xe buýt đi học, Mộc Mạc đến mức hoàn toàn không có dáng vẻ là gái nhảy. Cho đến ngày ấy, cô cầm di thư của ông, vì hiếp anh cưới cô. Hối nhiên tức giận trốn đi, anh đem tất cả phẫn nộ đổ chút lên trên người cô. Bách Lạc Kỳ luôn lạnh lùng hung ác, buổi tối hôm nay, nhớ lại đủ loại chuyện trước kia, bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt này rơi xuống trên gương mặt của Hồ Lệ Lệ, Bách Lạc Kỳ nhếch môi, giơ ngón tay lau đi vết nước trên mặt Lệ Lệ. Ngón tay lưu luyến trên da thịt ấm áp, trải qua thời gian nhiều năm, cô còn nguyện ý lại cho anh một cơ hội yêu cô lần nữa không? Dường như Hồ Lệ Lệ nằm trên giường, cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở mắt ra. Ba La Kỳ đột nhiên trố mắt nhìn, khó chịu nói, "Xin thật xin lỗi, anh lập tức đi ngay." Nói xong, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên bị Hồ Lệ Lệ kéo lại một góc áo. "Lệ Lệ, Còn trước kịp cảm động Bỗng nhiên trên ngón tay chuyển đến đau đớn Cô cắn ngón tay của anh Anh đau hít vào Một ngụm khí lạnh Lại cười rỗ rành hồ lệ lệ như cũ Em muốn cắn tôi để xả hận Thì cắn đi Chỉ là cái tay này của tôi không ra mịn thịt mềm Em lại đau răng Bao lạc kỳ buông lỏng phần tay cơ bác Mặc cho hồ lệ lệ ngậm hai ngón tay của anh Giữa răng môi tới tới lui lui Xay nghiền Chỉ chốc lát liền mài ra máu tươi Hai mắt Bao Lạc Kỳ nhắm nghiền, một cái tay khác chậm rãi vuốt ve tóc của cô, một lần lại một lần, giống như làm như thế này có thể làm dịu ngón tay đau đớn của anh. Chất lỏng ấm áp từng giọt lớn rơi xuống trên mu bàn tay anh. Bao Lạc Kỳ giật mình, bỗng nhiên mở mắt ra, hốt hoảng nói: "Ồ, sao em lại khóc? Có phải thì cứng quá không cắn nổi hay không? Cô lỗi quá, lần sau vẫn nên đổi một nơi khác." Nước mắt hồi lệ lệ lại chỉ là rơi rào rào xuống, ánh mắt nhìn bàn tay Bao Lạc Kỳ không nhúc nhích. Lúc này, Bao Lạc Kỳ mới kịp phản ứng, hồi lễ lễ lần này cắn anh là cái tay lần trước bị bỏng ở bệnh viện kia. "Này, Bảo bối, có phải em rét bỏ nó sâu quá không?" Bao Lạc Kỳ lo lắng bất an hỏi thăm. Hồi Lễ Lễ buông lòng miệng, xoay người, đem mặt vùi vào trong chăn không nói, "Lễ Lễ, Bảo bối, em không sao chứ?" Bao Lạc Kỳ hơi không xác định kêu lên, ra ngoài, trong chân truyền đến hai tiếng buồn buồn, thế là Bao Lạc Kỳ đi ra, băng lại hai ngón tay bị thương, đi tìm bác sĩ băng bó, vị bác sĩ dùng ánh mắt kinh dị nhìn một lần, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, sau đó trịnh trọng nói với Bao Lạc Kỳ, "Ngài Bao, bây giờ sự tấn công của mợ chủ quá mạnh, tôi lo lắng cho sự an toàn của ngài." Vừa băng bó lại hai ngón tay sắp bị cắn đứt, bác sĩ vừa nghiêm túc nói Ngược lại, Bao Lạc Kỳ lại không thèm để ý Thậm chí trên gương mặt Quách năm lạnh lùng Lại xuất hiện một nụ cười quỷ tị Không sao, lệ lệ hôm nay còn nói chuyện với tôi Chắc chắn đã nhận ra tôi Mặc dù nói với anh là ra ngoài Nhưng chuyện này cũng không nghe ảnh hưởng Đến sự lạc quan của Bao Lạc Kỳ Bác sĩ nhích khóe miệng Quyết định từ bỏ việc thuyết phục Đối với người trước mắt này Sau đó Bao Lạc Kỳ lại bị cắn Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Tổng giám đốc bao tự tin cho là Mợ chủ nhà anh đã nhận ra anh, cho nên ngày hôm sau, hấp tấp bưng đồ ăn sáng đến cùng ăn với Hồ Lệ Lệ. Lúc anh tốt bụng đem sữa của mình đưa cho Hồ Lệ Lệ, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Hồ Lệ Lệ cắn một cái. "Á đau!" Bao Lạc Kỳ lập tức kêu lên, Hồ Lệ Lệ ngậm ngón tay của anh quan sát hồi lâu, không biết vì sao lại buông ra. Phải biết rằng thường ngày, Hồ Lệ Lệ cắn tay anh, không cắn tới mức đau răng tuyệt đối không nhả. Dưới mắt hồ lệ lệ Thế nhưng là lần thứ hai buông tha anh Thế là bao lạc kỳ lại càng có lòng tin Cũng không để ý hai cánh tay mình Để cắn đến mức thủng trăm ngàn lỗ Mỗi ngày đều dính lấy hồ lệ lệ Dần ra bao lạc kỳ cũng biết được quy luật Chỉ cần anh đưa cái tay bị bỏng kia ra Hồ lệ lệ trăm phần trăm Sẽ không cắn anh Có lẽ ký ức ở bệnh viện quá mức khắc sâu Trong đầu còn lưu lại một chút xíu Là anh tốt Có lẽ đã quen với việc có bao lạc kỳ bên cạnh Hiện tại, Hồ Lệ Lệ không còn phản ứng với anh nữa, mặc đi theo liền theo đi. Hôm nay là ngày hẹn thời gian làm kiểm tra cho Hồ Lệ Lệ. Do so thành mấy việc ngày ngày trong nhà, bác Lạc Kỳ càng hy vọng cô có thể đi ra ngoài. Ngàn dỗ vạn dỗ mới đem được bà cô này đến bệnh viện. Ai ngờ, Hồ Lệ Lệ nhìn thấy ba chữ "xa phụ giản" liền co càng chạy. Hồ Lệ Lệ một thân một mình chạy trốn trên hành lang bệnh viện. Tại sao phải chạy chứ? Cô không biết Cô chỉ biết là cô rất sợ hãi căn phòng nhỏ kia, chỗ đó tựa như có rất nhiều ký ức đau đớn của cô, khiến cô muốn chốn tránh theo bản năng. Dần dần, người đuổi theo đằng sau cô tựa hồ không thấy nữa, bước chân của Hồ Lệ Lệ cũng chậm lại, đứng ở cửa một gian phòng bệnh. Hồ Lệ Lệ như bị ma xui quỷ khiến, vặn mở cửa đi vào. Gian phòng này có vẻ khác với căn phòng vừa đi qua. Cô tham tảo một cách tò mò, nơi tầm mắt cô nhìn tới đều bị cháy xém, bên trong còn trùng chất một ít thiết bị y tế vứt đi. Tại sao lại có một căn phòng như vậy? Đầu hồ lệ lệ không có thể hiểu rõ ràng. Lúc này ở cửa ra vào truyền đến tiếng người, đó là người muốn bắt cô trở lại ngôi nhà khủng khiếp đó. Cô rụt đầu, vô cùng nhink nhẹ chui vào trong phòng, nằm dưới giường bệnh viện bỏ hoang, nhịn thở hương thần chờ mấy người kia đi qua. Rõ ràng là chạy theo hướng này, tại sao không thấy đâu? có người nghi ngờ nói, Các người đều cẩn thận một chút, không cần làm phu nhân sợ hãi." Ông chủ nói, "Phu nhân không chịu nổi." Có người dặn dò, "Anh nói phu nhân cũng thật là, mang cô ta làm xét nghiệm sinh con như vậy thì làm gì chứ?" Tựa hồ có người nói chuyện rì rầm không hiểu cho nói lung tung, "Phu nhân ở nơi đó bị ông chủ giết chết bốn đứa con." Giọng nói trôi qua, đầu hộ lệ lệ lại thấy đau mồ hôi, "Anh ta giết chết bốn đứa con của cô?" "Không đúng, anh ta là ai?" Phu nhân là ai? Ai đã giết con mình? Hồ Lệ Lệ ôm cái đầu thống khổ, con giúp ở dưới giường, cô cảm giác, cảm thấy cô đã đánh mất thứ gì đó. Đó là gì? Bao Lạc Kỳ lo lắng tìm kiếm trong bệnh viện, hận không thể đào sâu ba thước ở từng ngóc ngách có khả năng giống người. Đều tại anh, anh đã quên, đây là chỗ đau lòng của Hồ Lệ Lệ. Trong này, anh đã đích thân chấm dứt bốn cuộc đời nhỏ bé trong bụng cô Hồ Lệ Lệ. Bao Lạc Kỳ Anh sẽ gặp báo ứng. Lúc ấy, hồi lễ lễ nguyền rủa anh như vậy, bây giờ anh đã bị báo ứng rồi. Buổi đêm, anh đều bị vô số cơn ác mộng làm bừng tỉnh, trong mộng, bọn nhỏ bị anh giết ôm chân của anh, gọi anh một tiếng ba, chờ anh ôm bọn chúng, chúng sẽ ngay lập tức trở thành những con quái vật khủng khiếp, nuốt chửng anh bằng một cái miệng lớn. Từng bước, từng bước, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net